các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay ngắm nghĩ một hồi rồi lắc đầu chưa hề nhìn qua trước đây mà cái này là gì vậy cái này mình bắt đầu kể cho đạo sĩ tiến nghe từ việc phát hiện ra ký hiệu bí ẩn kia cho đến lời nói của ông chủ chạy hòm rồi cuộc nói chuyện và thái độ của thầy lĩnh nghe xong thì đạo sĩ tiến nhíu mày anh ta đưa mắt nhìn xa x a n tôi có chuyện này, không biết có nên nói cho cậu nghe không. mấy hôm nay tôi có để ý qua sư phụ của cậu, tôi thấy hình như ông ấy có chuyện gì đó giấu mọi người, hành tung thì mờ ám, đôi lúc còn nói những thứ khó hiểu. cậu theo ông ấy bao nhiêu lâu này, vậy lúc trước ông ấy có như thế này không? mình thở dài rồi lắc đầu, không, trước đây sư phụ hiền lắm. lại hòa đồng với mọi người nhưng không hiểu sao người lại thay đổi như vậy nhất là kể từ khi tôi hỏi về chuyện cái ký tự này thì sư phụ càng phớt lờ tôi hơn cũng có cảm giác sư phụ đang giấu tôi chuyện gì đó cậu có nghĩ cái chết của ông tám có liên quan tới thầy lĩnh không đạo sĩ tiến vừa dứt lời thì mình trợn mắt anh nghĩ sư phụ như thế sao từ lúc theo sư phụ đến giờ n g ó t ngét cũng gần hai chục năm sư phụ chưa từng làm hại bất kỳ ai tuy thời gian này hành động của sư phụ có chút gì đó khó hiểu và kỳ lạ nhưng tôi vẫn khẳng định với anh là sư phụ tôi không bao giờ làm chuyện đó nhìn ánh mắt quả quyết của mình làm đạo sĩ tiến như cảm thấy có lỗi anh ta chắp hai bàn tay lại tỏ ý tạ lỗi những lời này của tôi cũng chỉ là góc nhìn cá nhân mà thôi. Mong cậu lượng thứ, cũng đừng nói lại với thầy lĩnh về câu nói hồ đồ này của tôi. Mình xua xua tay, không sao không sao. Việc bây giờ cần phải tìm ra kẻ t h ù ác đứng đằng sau kia, không thể để nó tác oai tác quái thêm được nữa. À mà còn cái này, tôi xin cậu được đem về lại đạo quán, trước là để kêu gọi anh em. m a o sơn phái đến đây giúp sức vì tôi e sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Sau là đưa cho một bậc tiền bối trong môn phái xem giúp. Cái ký hiệu này thực ra là gì? Anh định khi nào lên đường? Mai đi sớm về sớm. Cậu ở lại cùng mọi người nhớ đề phòng cẩn thận đấy. Minh gật đầu. Hai người chấm dứt cuộc trò chuyện rồi tản đi về các làng để nghe ngóng sự tình. đến tối thì mọi người tập hợp tại nhà của ông mãi. Chẳng ai thu thập thêm được bất kỳ thông tin nào ngoài việc có thêm mấy người nữa chết mà không rõ nguyên nhân. Thầy lĩnh ngồi trên ghế, tay rất chán liên tục, cứ kéo mãi thế này thì quả thật là bất lực. À, tôi xin phép xin được cáo từ mọi người chứ không sẽ không kịp. Sáng mai tôi lên đường về lại đạo quán để kêu gọi thêm đệ tử mau sơn. chưa mình có mấy người e rằng không đủ lực lượng đạo sư tiến nói xong thì thầy lĩnh đột nhiên đứng phát dậy khỏi ghế sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt ông hay quá được thế thì quá tốt cảm ơn quý phái rất nhiều không có gì việc này là việc nên phải làm mà thôi tôi xin phép được về phòng nghỉ ngơi để mai còn lên đường sớm thầy lĩnh gật gù đạo sư tiến chào một lượt tất cả mọi người trong nhà rồi đi về phòng. Này cậu, cậu rơi cái gì kia? Tiếng ông mãi gọi từ phía sau làm cho đạo sĩ tiến quay đầu lại. Thì ra mảnh giấy mà Minh đưa cho anh ta. Không hiểu sao nó đ ẩ y rơi ra khỏi túi. Nhìn thấy tờ giấy thì đạo sĩ tiến vội quay lại cúi xuống n h ậ t mảnh giấy rồi cho vội vào trong túi áo. Thầy lĩnh nhìn mảnh giấy rồi quay sang nhịt mình. Chờ cho đạo sĩ tiến ra khỏi thầy liền hỏi. c ò n đưa mảnh giấy đó cho cậu ta rồi à? Minh n gật đầu. Cậu ta nói sẽ đưa mảnh giấy cho một vị tiền bối xem xét ra sao, hy vọng là tìm ra được tung tích cũng như ý nghĩa của nó. thầy lĩnh gật đầu không nói gì. ông xoa xoa đầu bảo mệt rồi đi vào phòng nghỉ. mọi người thấy thế cũng chia nhau ra mà nghỉ ngơi. ngày mai lại tiếp tục nghe ngóng tin tức. sáng sớm tình mơ hôm sau. Đạo sư si tiến cùng mấy đệ tử mau sơn còn lại hôm bữa lên được. Ngọc Hoa nấu một nồi cháo cho mọi người ăn sáng rồi tranh thủ tiếp tục đi nghe ngóng tin tức. Mọi người đã nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net.